Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ nãy đến giờ Sau khi tầm trí đã yên ổn được phần nào Ông chầm ngọt đút sáng giựt Rồi len len tiến ra mở cửa Gió rét vẫn thét gào Cái đám cây dại vẫn rung lên nhẹ nhẹ Ông Hà tiến ra ngoài sân Rồi lên tiếng gọi con mực Mọi ngày chỉ cần nghe tiếng gọi của ông Là con mực dù ham chơi Cũng sẽ có mặt ngay Vậy mà ông gọi đã mấy lần không thấy nó đâu cả Ông Hà biết con chó lạnh ít giữ nhiều, cho nên đĩnh hồn đi giật lùi vào trong. Kính cửa vừa khép lại thì ở bên ngoài ngọn tre lại vọng lại tiếng quả dế ngâm hồn. Từng chảng thê thảm nhất là xoáy sâu vào tâm khảm của ông. Ông Hà hãi lắm, lục tục tiến lại cái chõng tre đĩnh bộ ngồi đó để đợi trời sáng. Bây giờ có cho tiền thì ông cũng chẳng dám chợp mắt. Tiếng vỗ cánh của con quả đất tiến sát bên ngoài cửa sổ. Những âm thanh nghe như là tiếng móng chân của đó đang cào vọ vách, làm trông dựng rời cả chân tay. Giữa cái không gian u tịch đến rợn người đó, ông hài chỉ còn biết ngồi co ro ở trên ghế, đưa tay bịt chặt hai tai, cố ngăn lại những âm thanh chói óc đó. Một lúc sau dường như mọi thứ trở lại bình thường. Ông run rẩy thấp thêm một tuần nhang miệng lấm dấm, miệng khấn điều gì đó. Vào thời khắc này ông chỉ mong ơn tổ tiên phù hộ. Cho ông sớm vượt qua được tai kiếp này Nhưng bà nén hương đang mập mở khói hương Bỗng bụng cháy lên rồi đột nhiên tất liệm Ánh đèn cây trên bàn thờ cũng trao đảo sắp tắt Ông Hạ rụng rời cả hồn vía Quỳ mọp xuống vái lấy vái để Chưa đẹp ba cái dập đầu Thì ông nghe tiếng giường treo Trong phòng vọng lại Những thanh âm kéo kẹt Và tiếng khóc nỉ non để ai oán Thì khóc đó chưa cất lên được bao lâu Thì sân vỏ đó lại lật tiếng trẻ con khóc oe oe. Ông Hà lùi dần ra cửa nhanh chân cắm đầu bỏ chạy. Sân chơn làm trông chợt ngã mấy lần ông cũng mặc kệ, ông cứ điên cuồng chạy giữa mưa gió mà không dám ngừng chân. Đến khi cơ thể mệt rũ rượi bế rắm dừng lại thở dốc. Ông Hà bàng hoàng nhận ra mình đang ở nơi góc đa đầu làng, xung quanh là cánh đồng chơi chọi. Ngoài đầu nhìn lại ngôi làng chỉ là một màu tối om mà lòng giả của ông hoang mang lắm. Đã bao nhiêu lần ông đi đêm về hôm, hoặc giả như lúc ông nhẫn tâm giết chết vợ con của mình, nhưng chưa bao giờ thần chí có ông hoảng loạn đến nhận này. Giờ đây khi đối diện với một nửa thế giới kia, ông lại càng cảm thích hãi hồng đến thế. Đi cũng chết mà ở cũng chết, ông Hà đành đánh bạo trèo vào kho dơm nhà ông Kháng, đền bồng tránh gió mưa cho qua hết đêm nay khơ rơm của nhà ông Kháng nằm ngay ở đầu nàng. Bình thường sẽ có gia nhân là một ông lão ngoại lục tuần coi sóc, chuyện này thì ông chẳng có lại gì. Ông Hà nghĩ đoạn dừng nhanh chân đi thẳng vào bên trong, nhưng lòng trong đêm trường cô tịch sao có người chuyện trò, trở với bứt nỗi sợ ở trong lòng. Ánh lửa bập bùng phát ra ở căn nhà chính, vốn là nơi ông lão gia nhân trú ngụ, làm cho ông Hà vững tâm hơn. Ông Hà mon men tính lại gần điện kích tiếng, xin tá túc một hôm thì ông lão liền gật đầu. Ông lão chỉ cho ông Hà trải tạm một cái ổ rơm, còn mình thì nằm cách phản che, quay mặt vào vách tiếp tục giấc ngủ mộng mị. Ông Hà cũng chẳng nề hà gì mà đặt lưng ngủ ngay, giờ đây có ánh sáng lại có người ở bên cạnh, cho nên tâm trí của ông cũng ổn hơn phần nào. Dạ rét kèm theo mệt mỏi cho nên chẳng mấy chốc mà ông đắc chìm vào trong giấc ngủ mộng mị, không biết đã thiết đi được bao lâu, cho đến khi toàn thân của ông Hà cảm thấy lạnh cống thì ông mới từ từ bò cụm dậy. Nhà rách đúng cõi đất tất ngủ từ bao giờ, cánh cửa gỗ ọp ẹp bị gió lùa vào phát ra những tiếng lạch cạch không ngớt. Không gian cô lạnh đến độ làm trông Hà rùng mình. Ông Hà đánh bảo tiến đến lai vai của ông lão gia nhân, định nhờ ông chờ dậy châm lửa. Vì không khí về sáng càng ngày càng rét, nhưng vừa chạm tay vào thì ông Hà chợt giật mình rụt lại, vì toàn thân của ông lão lạnh cống chẳng còn sinh khí. Chê kịp định thần thì ông lão khẽ chờ mình, đầu vào mắt của ông Hà là gương mặt trắng bạch vô hồn. Ông ấy Hồng nhận ra người nằm trên giường kia nào phải là ông lão gia nhân mà chính là bà Nguyệt vợ của ông. Bà Nguyệt nằm đó nhìn ông chầm chậm ngoác miệng ra đến mang tai. Nở một nụ cười quỷ dị làm ông mất hết thần trí. Ông Hà liền trợn mắt ác khẩu, ba hồn bảy vía bay đi sạch. Ông lật đật trở dậy rời lầm lỗi tiến về căn nhà. Dù đường trơn trượt vậy mà ông đi như không, cái tướng đi thất thểu như là con rối gỗ bị ai đó giật dây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net